các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tại chỗ cũ thì các phòng khách đều tạm đóng cửa bỏ không chờ đ ể cho kinh tế 3 đến thuê hoặc là sẽ bị các bộ môn giảng dạy nghiên cứu của phân viện y học cơ sở luôn luôn thiếu phòng thí nghiệm đến chiếm chỗ nói chung là khu này đã trở nên t è ngắt rất nhiều bác cán bộ dẫn hai sinh viên hiếu kỳ đi qua một quãng hành lang hơi tối mở một cánh cửa xấu xí, bật đèn rồi bước xuống tầng bậc. Đèn trên đầu hắt xuống, còn tối hơn cả đèn hành lang trên kia. h ì n h gần như phải dò dẫm từng bước một mới không bị ngã. Xuống hết cầu thang, phải đi chừng m ư i mét trong bóng tối nữa mới lờ mờ nhìn thấy hai cánh cửa lớn đang đóng im ỉp. Ba cán bộ lần tìm khắp người rồi lấy ra một chùm chìa khóa, nhìn mãi dưới ánh sáng yếu ớt. mới nhận ra trước chìa khóa đồng khá dài rồi mở cửa hình bất giác hỏi tại sao phòng hồ sơ lại đặt ở một nơi âm u thế này ạ b ạ c tà thoáng nghĩ ngợi rồi đ n h nói tôi chỉ muốn nói thế này các cô cậu đừng nên đưa vào nội dung tiết mộc tôi cho rằng nói cho cùng vẫn là vấn đề không coi trọng hiện nay các nơi đều gắn khai thác dịch vụ thu lợi phòng hồ sơ chỉ là đ ố n g giấy tờ cũ không có đất để tổ chức dịch vụ gì nhà trường thì ưu ái kinh tế ba chúng tôi đương nhiên rất muốn có phòng làm việc khang trang hơn nhưng kêu trời trời không thấu gọi đất đất không hay phía trong cửa tối đèn n h ư mực bác cán bộ bật đèn tầng hầm bên trong là hai hàng giá sách có khoảng hai chồng giá sách lớn, tư liệu sách vở chen nhau san sát, chân cao gần sát trần nhà. Nếu muốn tìm kiếm một thứ gì đó mà không có người hướng dẫn thì chẳng khác nào mò kim đáy b ẻ Hình than vãn, l à m thứ thế này, muốn tìm cái gì đó thì g a y lắm đây. b c g t à nói: với người lạ thì đúng là khó, nhưng chúng tôi đã thuộc lòng cách phân loại hồ sơ. sẽ tìm rất dễ miễn là hồ sơ không xếp nhầm chỗ. Các hồ sơ được phân loại theo trật tự gì ạ? Theo A B C hay số nét chữ Hán ạ Hình đang rất muốn biết về hồ sơ Nguyệt Quang xã. Bác cán bộ nghe biết ngay hình là dân ngoại đạo, bèn cười nói: Việc phân loại và chỉ dẫn các thư mục cần có chuyên môn sâu. chúng tôi vốn đều được học chuyên ngành hồ sơ học nói một cách đơn giản là phòng chúng tôi áp dụng cách phân loại truyền thống trước kia dựa vào niên đại và chuyên đề để phân loại ví dụ trước hết xếp theo năm 91, 92, vân vân sau đó chia nhóm đảng chính quyền dạy học nghiên cứu đối ngoại và các trường bạn đồng thời cũng có thể tra cứu theo nhiều cách ví dụ tra theo thứ tự a b c và số nét chữ hán chúng tôi đã rất tốn công sức để biên soạn phần giới thiệu chỉ dẫn dám tin chắc là đã toàn diện rồi bà c h ỉ bà cuốn sổ dày c ộ m trên chiếc bàn nhỏ kê sát cửa đó là phần chỉ dẫn mỗi năm đều cải tiết một lần dù t h ư lượng nghe có phần ngán ngẩm anh chật ngáp dài, h ì n h vội lử mắt ra hiểu cho anh phải nên phấn chấn lên. nào là phân loại, nào là chỉ dẫn, ngán ơi là ngán. em định t r a cứu tài liệu gì thì hỏi luôn bà ấy là xong. bà ấy quá mong có người muốn trò chuyện. lượng trách móc. anh không thấy bác ấy nói à? muốn xem thứ gì thì phải được trưởng phê duyệt đã. em đang muốn xem một thứ có màu sắc cá nhân. thì đời nào nhà trường lại đồng ý? Hình nhận thấy mình đã đi vào ngõ c ộ t định xem thứ gì, t h ô i vậy. Đã gọi là cá nhân thì tôi có hỏi cũng vô ích thôi. Hình thấy lượng định nói gì đó, nhưng lại t h ô i Cô này ra một ý, tất nhiên có thể nói với anh, vẫn là chuyện cũ liên quan đến vụ mưu sát 405. chắc anh cũng đã nghe nói ít nhiều. Em đang ở phòng 405, em không lo s a o được, cho nên em muốn xem các tư liệu cũ, ít ra cũng có thể trang bị cho mình một chút tri thức. có điều gì thì anh đừng nên giấu em. lượng à lên một tiếng kinh ngạc, nhìn hinh m ộ t hồi rồi nói. Nghe